chuyện gì? Mặc Khắc Tây Tư hỏi vẻ kỳ quái. Đoạn Vân cười cười, nói: Ta không thể hoàn lại Vi Nhi cho các ngươi. Vì sao Đoạn Vân đại nhân lại không giữ lời như thế? Mặc Khắc Tây Tư có chút tức giận. Lúc này hắn cũng không ngờ, dùng một đi khả đổi lấy một đoàn cao thủ hải tộc. Quả đây là một vụ mua bán bất bình thường. Đoạn Vân cười nói: Việc này, Hải Vương đại nhân đừng tức giận. Ta và Vi Nhi đã tư định chung thân rồi. Chúng ta chỉ còn có một việc chưa làm thôi. Ta cùng với Vi Nhi, cái gì cần sờ thì đã sờ, chỗ nào cần hôn thì đã hôn, chỉ chưa làm hành lễ vợ chồng thôi. Ngươi ngẫm lại xem, các ngươi dùng một đi khả, đổi cả một đoàn trung đoan hải tộc như vậy, vụ mua bán này tính sao thì các ngươi cũng đã có lời rồi. Ta chỉ muốn một người Vi Nhi mà thôi. Các ngươi chắc không đến cả việc này cũng không đáp ứng đó chứ. Nếu nói như vậy, những gì ta nói trước đây xem như chưa nói vậy. Vi Nhi có thể tạm thời lưu lại chỗ của ngươi. Nhưng những người khác, những người khác, các ngươi cứ đưa người tới Á Cương Thành của ta là được. Đoạn vân cười nói. Đoạn vân đại nhân, vì sao phải tới Á Cương Thành của ngươi? Ngươi trực tiếp thả người không được sao, mà khắc Tây Tư rất khó xử. Trên đại lục, hải tộc quả thật rất kiêng kỵ Đoạn Vân. Dù sao một khi rời biển rộng, cao thủ hải tộc sẽ chịu những hạn chế nhất định. Hơn nữa khi các hải tộc cao thủ tác chiến trên bộ, chắc chắn sẽ có một chút không thích ứng. Đoạn Vân cười cười, nói, chẳng lẽ các ngươi không dám sao? Ngươi nói các ngươi không sợ gì mà. Các ngươi nhiều cao thủ như vậy, thực lực rất kinh khủng mà. Ở địa bàn thần long đảo của ta mà còn trong một thời gian ngắn giết chết 50 thần long có thực lực thuộc loại tốt nhất của thần long đảo. Các ngươi mắc gì phải sợ đoạn vân này chứ? Đoạn vân đại nhân, điều kiện này ta không thể hứa được. Dù sao hải tộc chúng ta vẫn chưa biết hết về ngươi. Ngươi từng bắt đi của hải tộc chúng ta rất nhiều trung đoan cao thủ. Nếu lúc này chúng ta tùy tiện phái cao thủ tiến đến lãnh địa của ngươi. Chúng ta làm sao biết được sẽ không lọt vào âm mưu của ngươi. Mặc khắc Tây Tư phản đối. Các cao thủ gia tộc lúc này xem ra đã hoàn toàn sáng tỏ. Khi đoạn vân hứa phóng thích toàn bộ cao thủ hải tộc. Họ cơ hồ không tin vào tai mình nữa. Đối với đoạn vân lão đại. Đám thủ hạ này đã hiểu hắn quá rõ. Đầu tiên họ biết. Đoạn vân tuyệt đối không phải một người hại mình lợi người. Nếu muốn lão đại làm gì đó có hại cho mình. Trừ phi là mỹ nữ Nếu không Chẳng hề có gì làm hắn suy chuyển được phương châm sống của mình cả Nhưng đoạn vân lúc này đưa ra điều kiện như vậy Quả đã làm cho đám trung đoan gia tộc mở rộng tầm mắt Đã như vậy Chúng ta sẽ sửa địa điểm trao đổi người ở ngay chỗ này cũng được Đoạn vân cười nói Đoạn vân đại nhân quả nhiên là người sảng khoái Tam hải vương mặc khắc tây tư lớn tiếng nói Cười cười quỷ dị Đoạn vân nói lạnh lùng nhưng Ngươi chỉ là một tên hải vương nho nhỏ mà dám độc thân tiến vào thần long đảo cao thủ nhiều như mây này Tử hồ cũng không có xem Trung Hoa gia tộc vào mắt nhỉ Mạc khắc Tây Tư rất hoảng sợ nói Đoạn vân đại nhân Ta chỉ là một sứ giả Chỉ là một người truyền lời thôi Xin đại nhân đừng làm khó ta Đoạn vân cười cười Nói tiếp ta không làm khó ngươi Nhưng ta nghe nói Lần trước trong lần tập kích thần long đảo Ngươi tử hồ có biểu hiện rất tốt Năm mươi thần long Không biết ngươi giết bao nhiêu đây Âu đặc tư Đạt nhị ba đạt nhị khắc Thay ta hảo hảo chiếu cố hắn đi Chủ nhân lão đại Đoạn vân vừa ra lệnh xong Âu đặc tư và hai hắc long lao thẳng vào vị hải vương đáng thương này Thần long đảo Tuy là hải giới Nhưng dù sao không phải là biển rộng Hải tộc lên đảo Thực lực chắc chắn bị hạn chế ít nhiều Bất kỳ một trong số năm ma sủng đều có thể đánh bại tên tiểu ngư này Chứ đừng nói là chiến lực cường hãn như Âu Đặc Tư và Đạt Nhĩ Vinh Đệ ba người liên thủ Mạc Khắc Tây Tư đáng thương Ngày xưa vốn là Tam Hải Vương Bây giờ trở thành đối tượng để đối phương thay nhau đánh đấm Vài phút sau Mạc Khắc Tây Tư đã bị đánh đến phải hiện nguyên hình Bạch Tuộc Sướng chưa Ai bảo ngươi trông tuấn tú như vậy làm gì? Chuyện được phát miễn phí tại web Chuyện audio mới com Chương 277 Hào hoa trận dung cường đối lũy lão đại Sao ngươi có thể hứa trao đổi người ở đây được? Tuy thần long đảo không coi như đại dương Nhưng nơi này dù sao cũng chỉ là một hòn đảo ở hải giới Theo đó chúng ta căn bản không có ưu thế tuyệt đối Họ muốn chạy là việc rất dễ dàng Nhìn con mạch tục đang bị bầm dập phía xa. Tiểu phi hiệp nói với đoạn vân vẻ khó hiểu. Còn mấy thủ hạ khác cũng hoàn toàn chẳng biết vì sao đoạn vân lại làm như thế. Nếu ngươi chỉ muốn đổi đi khả thì giao dịch này thật sự là có chút không đáng giá lắm. Âu đặc tư tuy miệng nói như vậy. Nhưng trong lòng hắn lại vô cùng cảm kích đoạn vân. Dù sao đó cũng là con gái hắn. Đoạn vân cười cười. Nói ai nói ta muốn đối phó với họ. Họ không phải muốn chúng ta giao tù binh hải tộc trong tay chúng ta sao? Chúng ta cứ giao cho chúng là được. Về phần tình trạng tù binh như thế nào thì phải xem tâm tình của đoạn vân ta mới được. Họ tưởng 50 thần long của thần long đảo bị giết khơi khơi vậy sao? Đừng có mơ. Ta sẽ cho các ngươi vừa mất phu nhân vừa thiệt binh. Ngươi lại bày ra trò âm hiểm gì đó. Phì tử cười hì hì nói với đoạn vân. Đoạn vân cười cười. Nói. Không có gì âm hiểm cả Chỉ là giao đám tụ binh hải tộc này trở về thôi Ngươi hảo tâm vậy sao Việc này xem ra không giống ngươi bình thường Tiểu phi hiệp nói vẻ không tin Ta đương nhiên sẽ không hảo tâm như vậy Các ngươi chờ mà xem Đoạn vân cười cười rất thần bí Con mạch tục đó bây giờ phải làm sao Tiểu phi hiệp hỏi đoạn vân Cười cười quỷ dị Đoạn vân nói làm sao hả Đương nhiên là thả hắn ra rồi. Đoạn vân lúc này bắt đầu tiến hành trị liệu cho con mạch tục trọng thương này. Thương ngoài ra thịt thì dùng châm cứu và dược thảo kết hợp với quyển trục là xong. Nội thương, ta có bệnh mới trị liệu cho ngươi. Đoạn vân còn cho con mạch tục này uống thêm vài thứ thuốc men đặc biệt nữa. Thứ thuốc này sẽ làm tên mạch tục trông rất phấn chấn. Bây giờ ngoại thương của mạc khắc Tây Tư cơ bản không còn nữa. Về phần nội thương thì biết nói được với ai đây, cắn răng mà chịu thôi, nói ra ai mà tin, không có ngoại thương, làm sao có nội thương được, đối với nhân sĩ ở dị giới thì thương tổn căn bản là chẳng phân biệt được trong ngoài. Sau khi cho Tam Hải Vương nhìn qua đã cơ bản hoàn hảo trở về, đoạn vân quay trở lại Á Cương một chuyến, nhét hết đám tù binh hải tộc vào trong giới tử mình. Đoạn vân muốn cho đám hải tộc này có khổ cũng nói không nên lời. Thủy mẫu không phải mạnh lắm sao? bổn thiếu ra sớm muộn gì cũng sẽ cho ngươi nếm mùi. Ước chừng nửa giờ đại lục sau, đoạn vân dẫn đám trung đoan chờ sẵn trên thần Long Đảo. Rất nhiều hải tộc cao thủ cũng đi tới địa bàn của thần Long Đảo. Song Phương đang rằng co ở chỗ 50 thần Long vừa hy sinh. Thần Long Đảo ở cửa sông Lạp Mộ, có thể nói xem như thuộc phạm vi hải giới. Hơn nữa diện tích mặt đất của thần Long Đảo cũng không lớn lắm. Địa điểm đoạn vân trao đổi con tin với hải tộc cũng gần như hải vực rồi. Hải tộc trung đoan chỉ cần lùi một bước về phía sau là đã dễ dàng nhảy tòm vào biển. Đến lúc đó, chỉ dựa vào lực lượng thần Long Đảo trên biển thì tuyệt đối không bắt kịp. Hải tộc trung đoan đang đứng dày đặc ở phía đông. Khí tức nguy hiểm tràn ngập cả một khoảng ngàn thước. Trận dung của trung đoan hải tộc tuyệt đối xứng với hai chữ. Kinh khủng, nha khắc lỗ mộ, thực lực không kém gì Hải Hoàng. Chị của Sa Ngư Hoàng cấp 12 đỉnh giai La Y Tư. Sa Ngư Hoàng thực lực cấp 12 hậu giai Bì Khắc Lý Á. Nhị Hoàng tử nhân ngư thực lực cấp 12 hai hậu giai Ai Tư Khoa Lâm. Còn có cả tên đáng thương mà Đoạn Vân vừa hạ lệnh thống đà nhưng không thể nào tố khổ được Hải Vương mặc khắc Tây Tư. Năm đại cao thủ này là tất cả lực lượng trung đoan của Hải Tộc. Họ còn có một mụ đàn bà biến thái được gọi là Thủy Mẫu Hải, thần phu nhân Mai Lan Ni. Đối mặt địch nhân cường đại như thế, trung đoan vũ lực của đoạn vân cũng không hề kém cạnh. Thần Long Âu Đặc Tư và Long Thái tử mặt khắc thực lực cấp 12 trung giai. Mười đại thần Long thực lực tại cấp 12 sơ giai. Mười hai trung đoan của thần Long đảo này, thực lực cũng đã rất kinh khủng rồi. Mười đại thần Long, vô luận là trên mặt đất hay trên biển. Với ưu thế số lượng, tuyệt đối có thể đánh bại tam đại hải tộc hậu giai kia, còn Âu đặc tư và mặt khắc. Chỉ cần một người đánh với cá mập cái la y tư cũng tuyệt đối chắc thắng. Thủ hạ đoạn vân còn có một đám phi thần long trung đoan nữa, nhân tộc cường giả diệp cô thành thực lực cấp 12 đỉnh giai. Chống lại đồng giai ma thú tuyệt đối không thua, năm đại ma sủng thực lực cấp 12 trung giai. 20 đầu ma thú gia tộc thực lực cấp 12 sơ giai Thực lực thủ hạ như vậy đã xem như tuyệt đối kinh khủng. bảy đại cuồng chiến sĩ thực lực cấp 12 sơ giai Chỉ cần không phải tác chiến trên biển, tuyệt đối có thể nuốt sống tên nhân ngư cấp 13 kia. Đoạn vân còn có 120 thú nhân cấp 12 trung đoan. Hơn nửa đều là cao thủ cấp 12. Vũ lực cường đại như thế. Nếu đoạn vân khuất phục đám hải tộc chỉ biết đánh lén đó, Thì chỉ có thể có một kết luận đoạn vân thần kinh rồi. Nhưng lúc này đoạn vân không hề có ý định động thủ với hải tộc. Ni khả chỉ là một nguyên nhân. Chủ yếu là đoạn vân muốn cho hải tộc phải cầu mình. Ở khoảng đất vẫn còn lưu lại những vết máu của đám thần long. Một đám trung đoan của đoạn vân cùng nhau đi tới địa điểm đối diện đám hải tộc. Cách những cao thủ hải tộc khoảng 100 thước. Hộ vệ Diệp Cô Thành theo sát bên phải đoạn vân. Thần Long Âu đặc tư và mặt khắc đi bên trái. năm đại siêu ma sủng và 10 thần Long phân biệt đứng chéo một bên. bảy đại cuồng chiến sĩ theo sát phía sau Đoạn Vân. Nghiêm phòng dị biến. Theo sát phía sau là 20 ma thú gia tộc. Cuối cùng là thú nhân hộ vệ của Đoạn Vân. Đám thú nhân tạm thời canh giữ những tù binh hải tộc bị đóng băng. Mặc dù trong trận doanh hải tộc cao thủ nhiều như mây. Nhưng Đoạn Vân căn bản không sợ hải tộc đánh lén. Chân khí đoạn vân đã đạt tới tầng thứ bảy, khinh công lại một lần nữa phát triển đến xuất thần nhập hóa. Trong khoảng cách ngắn, đoạn vân cơ hồ có thể đạt tới thuấn di, đoạn vân đã hoàn toàn phát ra thần thức. Trong phạm vi thần thức của mình, đoạn vân có thể biết được mọi dị động, biết trước mọi việc, hơn nữa tốc độ chạy trốn không ai sánh được. Hải tộc muốn dùng kế sách tiên cầm vương bắt mình thì quả là việc gần như không làm được. Tất cả trung đoan vũ lực quanh đoạn vân đều đang vô cùng cẩn thận. Một khi gặp nguy hiểm, bảy đại cuồng chiến sĩ sẽ cùng tiến lên. Trong nháy mắt cuồng hóa, bên cạnh đoạn vân còn tụ tập tất cả trung đoan lực lượng của Trung Hoa gia tộc, thực lực cường đại như thế chỉ có thể dùng hai chữ kinh khủng để hình dung. Vô luận là thực lực về thân thể hay là trình thể, không hề yếu thế hơn hải tộc chút nào. Thực lực cường đại như thế, Nếu không phải hơi kiêng kỵ đây là hải vực và mụ vợ của hải thần Đoạn vân đã lùa thủ hạ của mình tràn lên rồi Bên hải tộc Có một mụ đàn bà Một mụ đàn bà trung niên thần bí Dùng ánh mắt hấp dẫn kỳ lạ nhìn đoạn vân Khí tức nguy hiểm bao phủ cả người mụ đàn bà này Đoạn vân chỉ cảm thấy từ người mụ một khoảng mênh mông vô tận tựa hồ cả biển rộng đều có liên lạc với mụ Đứng trước mụ đàn bà này Kỳ thật căn bản là không thể nào ước lượng được thực lực của mụ, cũng không phải nói mụ có thể che giấu thực lực giống như đám thủ hà của đoạn vân. Mà là vì mụ đàn bà này có liên lạc với cả biển rộng, muốn thấy được thực lực mụ, đầu tiên phải nhìn được thực lực của biển rộng. Biển rộng bao la như thế, còn mụ đàn bà trung niên này lại nương vào đó, đến tột cùng sẽ có chiến đấu như thế nào đây? Đoạn vân không thể biết được. Đến cả những trung đoan cao thủ như Diệp Cô Thành, Âu Đặc Tư cũng nhìn không thấu, nhưng cái làm cho Đoạn Vân hơi an tâm là, mụ đàn bà này chỉ là một nhân ngư. Về phần những cao thủ hải tộc khác thì không quỷ dị như vậy, tên gia hỏa tương đương với ba nhĩ hy đặc, phỏng chừng chính là đệ đệ của Hải Hoàng, nha khắc lỗ mộ, thực lực hắn không phân cao thấp với Hải Hoàng, khoảng cấp 13 sơ dai. Còn mụ cá mập cái thì bề ngoài lại làm cho đoạn vân hơi giật mình. Đoạn vân nguyên vốn tưởng rằng tỉ tỉ của ba lạp cương sẽ là một mảnh nữ tựa như mấy cô địa hành long cái. Nhưng mụ đàn bà cho người ta một cảm giác được thưởng thức một vẻ đẹp dương cương. Lớp da đen bóng, lộ ra một khí tức khỏe mạnh rất đặc hữu, hình thể nàng đầy đặn, vẻ đẹp ẩn hiện trên khắp cơ thể. Còn một đầu cá mập hình người thực lực cấp 12 hậu giai. Cũng là đệ đệ của Sa Ngư Hoàng Lạp Khắc Lý Á. Tên này lại không có cơ bắp cuồn cuộn như Ba Lạp Cương. Mà là một người rất gầy. Trong mắt tràn ngập vẻ trí tuệ. Nhân ngư thực lực cấp 12 hậu giai chính là nhị đệ của nhân ngư Thái Tử Ốc Đặc Nhị Ai Tư Khoa Lâm. Nhìn qua hơi giống ca ca Hán Ốc Đặc Nhị. Nhưng Hoàng Giả Khí trên người hắn Tử Hồ hơi kém. Đoạn Vân đã gặp qua Tam Hải Vương Mạc Khắc Tây Tư rồi. Lúc này trong mắt hắn lộ ra vài tia buồn dầu, ngoại trừ mụ đàn bà trung niên thần bí được gọi là thủy mẫu. Bốn đại cao thủ hải tộc đều không tệ, thực lực thấp nhất cũng là cấp 12 hậu giai Nói cách khác, toàn bộ lực lượng trung đoan của hải tộc đều đã tề tụ ở nơi này, còn mục đích là để hòa đàm. Thực chất là trao đổi con tin với đoạn vân, con tin ni khả lúc này đang ở trong tay con cá mập cái la y tư. Lúc này thân thể Ni Khả tựa hồ có vẻ suy yếu, thân hình yếu đối của nàng bị con cái mập cái có thân hình như Dương Quý Phi giữ chặt trong tay. Ánh mắt Ni Khả vừa thấy Đoạn Vân lập tức cứ thế dán vào người hắn. Ni Khả há mồm, tựa hồ muốn nói gì, nhưng lại phát không ra thanh âm gì. Thông qua thần thức, Đoạn Vân phát hiện, Ni Khả tựa hồ bị người ta hành hạ. Chắc là có người muốn biết những tin tức gì đó từ miệng đi khả tạm thời đè nén phẫn nộ trong lòng. Đoạn vân bình thản quay về đám hải tộc đối diện nói, bên kia ai là chủ sự. Mặc khắc Tây Tư đứng ra chỉ vào mụ đàn bà trung niên bên cạnh hắn nói, Đoạn vân đại nhân, vị này là mẫu thân của Bắc Hải Hải Hoàng. Thủy mẫu đại nhân, nhìn nhìn nhân ngư được xưng là thủy mẫu đó. Đoạn vân lạnh lùng nói, thủy mẫu đại nhân lần này thật sự là hào phóng nhỉ. vừa xuất hiện đã cho năm mươi thần long của thần long đảo chúng ta một ấn tượng sâu sắc thủy mẫu cao mày ánh mắt nhìn về phía đoạn vân tràn ngập vẻ nghi hoặc và khó hiểu bộ dáng mụ đàn bà trung niên này trông thật sự là mười phần giống như một mẹ hiền nhìn qua thật ra rất hiền lành đúng là một gương mặt mẫu thân trời sinh nghi thái đoan trang làm cho người ta có một loại cảm giác ấm áp thoải mái Mụ đàn bà trung niên này dùng một thanh âm hiền dịu mang theo tình mẫu tử nói, Đoạn vân, ta xin ngươi thả nhi tử ta ra. Đoạn vân cười cười, nói, ngươi thân là mẫu thân. Thế mà không biết tình huống nhi tử mình. Nhi tử ngươi sớm đã bị ma tộc cường đại chiếm thân thể 9 năm trước rồi. Còn tên ma tộc đó khi phân tranh với đoạn vân ta đã phá thể trôi ra. Nói cách khác, nhi tử ngươi đã chết rồi. Nhưng ngươi nói là ngươi có thể cứu sống nhi tử ta mà. Mai Lan Ni nói nhàn nhạt. Đoạn Vân cười cười. Nói ta có thể thả hết đám hải tộc các ngươi ra. Nhưng dựa vào cái gì mà ta phải cứu nhi tử ngươi. Ta xem chúng ta nên dựa theo hiệp nghị. Ta thả cao thủ hải tộc ra. Các ngươi thả ni khả. Dù sao lần mua bán này các ngươi cũng lời chán. Làm sao ngươi mới có thể đồng ý cứu nhi tử ta. Trên mặt Mai Lan Ni xuất hiện vài tia thống khổ, đoạn vân nói vẻ nghi hoặc, nhi tử ngươi, nhi tử ngươi đã chết. Đoạn vân ta không phải là thần, ngươi nghĩ rằng ta có thể thật sự đem người chết cứu sống lại sao? Ngươi thật sự là ngây thơ, nguyên lai like ngươi một mạch lửa gạt ta, có thể là vì trong lòng quá đau đớn. Trên mặt mụ đàn bà trung niên này bỗng xuất hiện vẻ phẫn nộ, còn đoạn vân đột nhiên ý thức được một luồng khí tức nguy hiểm. chuyện được phát miễn phí tại website audio mới.com chương 278 trăm bất công giao hoán tiến hành thì có thể là ý thức được đoạn vân gặp phải nguy hiểm bảy đại cuồng chiến sĩ lập tức động thân đứng chắn phía trước đoạn vân hơn nữa trong nháy mắt cuồng hóa còn diệp cô thành và âu đặc tư cũng lập tức đứng sang hai bên đoạn vân khi bảy cuồng chiến sĩ vừa tiến lên lại không thấy có một chút uy hiếp thực sự nào Nhưng chỉ nhìn thấy uy áp của nhân ngư được xưng là thủy mẫu đó. Diệp Cô Thành cũng đã tính toán đại khái thực lực của mụ đàn bà trung niên này rồi. Hắn ghé tai đoạn vân nói. Thiếu gia, Mụ đàn bà này vừa rồi trong lúc vô ý đã thi triển thực lực ở cấp 13 trung giai trở lên. Rất có thể là cấp 13 hậu giai. Đoạn vân khẽ gật đầu. ra hiệu cho bảy đại cuồng chiến sĩ lui xuống. Nhìn đám hải tộc lúc này đang giật mình. Đoạn vân nói. Các vị, xin các ngươi đừng quá mức kiêu ngạo trước mặt đoạn vân này. Những ngươi này đều bị ta bắt giữ. Cũng chính là vì quá mức kiêu ngạo trước mặt đoạn vân ta. Còn dám khinh miệt ta. Đoạn vân ta tuy thực lực không cường đại lắm. Nhưng ta tự nhận ta cũng có đủ thực lực để đối kháng với hải giới các ngươi. Mai Lan Ni, ta đã hứa thả đám tù binh hải tộc các ngươi ra. Ngươi còn muốn gì nữa? Ngươi nói đi. Ngươi muốn làm sao mới có thể cứu nhi tử ta?" Mai Lan Ni nói với vẻ tuyệt vọng, khi đám cuồng chiến sĩ trong nháy mắt cuồng hóa. Nàng ý thức được việc hôm nay không thể buộc Đoạn Vân khuất phục bằng vũ lực được. Bảy cuồng chiến sĩ quỷ dị này, nếu phải cận chiến chắc chắn sẽ làm gọi nàng vốn là một nhân ngư phi chiến đấu hệ. Đoạn Vân cười cười, nói, "Nhi tử ngươi đã chết không phải mới một. Cần gì nóng lòng như thế?" Kỳ thật ta không cứu được ngươi nhi tử đâu. Ngay cả 50 thần long vừa chết của ta mà ta cũng không cứu được. Ta làm sao có có năng lực cứu nhi tử ngươi chứ? Nhi tử ta là cường giả cấp 13. Đã đạt tới linh hồn bất diệt rồi. Làm sao so với 50 con ma thú đê tiện được chứ? Mai Lan Ni nói. Vẻ cười cợt trên mặt đoạn vân nhất thời hoàn toàn biến mất. Ma thú đê tiện. Đoạn vân lần đầu tiên nghe thấy có người dùng loại từ ngữ này để nói về thần long bộ tộc. Hải tộc không biết xấu hổ. Đoạn vân nói mặt không chút thay đổi. Mai Lan Ni, ngươi đừng quá vô xỉ. Ta đã đáp ứng ta sẽ lấy toàn bộ tụ binh hải tộc trong tay đổi Ni Khả Công Chúa trong tay ngươi. Việc này là đoạn vân ta đã nể mặt ngươi lắm rồi đó. Ngươi không thể quá mức vô xỉ được. Nghe đoạn vân nói thế. Mai Lan Ni cơ hồ tuyệt vọng. Nàng nói vẻ đau thương, đoạn vân, cứ theo ngươi nói đi, ngươi trả lại người hải tộc trong tay ngươi, chúng ta sẽ trả đi khả công chúa cho các ngươi, hơn nữa trong tương lai, thần long bộ tộc sẽ có quyền lãnh đạo tuyệt đối đối với vùng ven biển, trở thành một thế lực mới bên cạnh tam đại hải tộc, trên thế giới làm gì có tiện nghi như vậy, giết 50 thần long của ta, ngược đãi ni khả. Món nợ này bổn thiếu ra sớm muộn gì cũng tính với ngươi. Đoạn vân trong lòng rùa thầm, nhưng để phòng ngừa các ngươi không thủ tín. Ta trước hết thả bọn ngươi hoàng thái tự ốc đặc nhị cho các ngươi. Còn các ngươi lúc này buông tha ni khả ra. Sau đó ta sẽ tiếp tục phóng thích những hải tộc khác. Đoạn vân đề nghị, không được. Chúng ta làm sao biết ngươi có nuốt lời hay không? Tam hải vương mặc khắc Tây Tư lúc này phản đối. Theo Tam Hải Vương thấy, Đoạn Vân hết lần này tới lần khác bất kính với sứ giả hải tộc. Vậy chẳng còn gì gọi là thủ tín nữa cả. Ta đây sẽ thả Tam đại cao thủ Đông Hải cấp 12 ra trước." Đoạn Vân nói lạnh nhạt. "Mạc khắc Tây Tư, ngươi lui ra, cứ làm theo ngươi nói đi." Mai Lan Ni nói vẻ bất lực. Đoạn Vân hạ lệnh cho mấy tên thú nhân hộ vệ, đưa ốc Đạc Nhĩ và Tam đại cao thủ hải tộc cấp 12 áp giải lên. Bốn tên hải tộc này toàn thân thực lực đều bị đoạn vân dùng thủ pháp điểm huyệt phong kín, rồi dùng một vài dược thảo để hóa giải không ít năng lượng cường đại của chúng. Trên thế giới này, ngoại trừ đoạn vân, căn bản không có ai có thể giải trừ phong ấn cho họ, đoạn vân còn động chút tay chân trên người họ, dùng chân khí cấp 7 thuần dương chút vào cơ thể họ. thuần dương chân khí cuồng bạo này nhất định sẽ làm cho những tên hải tộc đáng thương này hưởng thụ sự đau đớn khắp thân thể một phen. À mà cái thứ đoạn vân để lại trên người tam hải vương mặc khắc Tây Tư chính là thuần dương chân khí này. Nói cách khác, bốn tên hải tộc này chẳng còn có nửa điểm thực lực. Cơ bản là phế nhân rồi, đoạn vân còn lưu lại chân khí trong cơ thể họ. Như thế đám gia hỏa này sẽ bị hành hạ theo định kỳ. Nếu đoạn vân không cứu bọn họ, Khả năng họ tự sát là rất cao Đoạn vân ca ca Sau khi tứ đại hải tộc đã được đoạn vân thả về Ni khả cũng được thả ra Nhưng Ni khả lúc này tựa hồ có chút suy yếu Thân thể cũng đã gần như hư thoát Nàng bước đi tập tễnh, Nước mắt chảy ròng ròng Vẫn khởi khinh công Đoạn vân dùng một tốc độ kinh khủng tiến vào trận doanh hải tộc bế Ni khả trở về Đoạn vân ca ca Ngươi thật tốt với Ni khả Ni khả rơm rớm nước mắt, vẻ mặt hạnh phúc ngả vào lòng đoạn vân. Thanh âm tuy nói hơi suy yếu, nhưng lại lộ ra vẻ cảm động vô tận. Ni khả thấy, đoạn vân chỉ vì đổi một mình nàng mà thả hết cả tù binh hải tộc trong tay. Việc này cũng có nghĩa là hắn cũng không thể tiến hành kế hoạch nhất thống hải giới được nữa. Một nam nhân, dùng hành động thực tế để chứng minh trọng lượng của một người đàn bà trong lòng hắn, đoạn vân vuốt ve khuôn mặt tiểu tụy của Ni khả. Nói, tốt lắm, an toàn rồi, là đoạn vân ca ca bất hảo, làm cho Ni khả chịu khổ rồi, có phải chúng tra tấn ngươi không? Ni khả khẽ gật đầu, nói, mụ đàn bà xấu xa đó dùng một loại bí pháp rút hết nước trong cơ thể ta, làm cho Ni khả cực kỳ khó chịu, cảm giác toàn thân mình như bị thiêu đốt. Đoạn vân ca ca, họ muốn moi được bí mật của ngươi trong miệng ta, nhưng ta không hề nói nửa lời. vũ vì gia nhân trong lòng đoạn vân không khỏi áy náy vạn phần người đâu mà đáng yêu xinh đẹp còn tâm tính kiên định như thế tất cả những gì ni khả làm có thể nói đều là vì mình lại hết lần này tới lần khác là một nam nhân phong lưu thành tánh đoạn vân muốn dùng cảm tình theo đuổi chinh phục tình yêu của kỳ kỳ đó cũng có thể nói là một thứ phóng đáng sơ khai theo đuổi cũng là một loại kích thích nhưng theo năng lực càng lúc càng lớn của mình Hắn lại có bản lãnh hấp dẫn đàn bà ngày càng tăng Song tu thần công của đoạn vân cũng tạo thành những kích thích rất lớn Làm hắn muốn chiếm được đàn bà Hơn nữa văn hóa nam tôn nữ ti Hiện trạng nam thiểu nữ đa ở đại lục này Làm cho đoạn vân này vốn đã trăng hoa, Lại càng kiếm được cái cớ để mình phong lưu hơn Đại biểu cho vẻ đẹp phương đông Dĩ nhiên được đoạn vân đặt vào kế hoạch đi săn của mình Ngươi uống viên thuốc này đi Đoạn vân lấy một viên thủy linh đan đưa cho Ni khả, viên thủy linh đan này có thể giúp cho Ni khả mau chóng thoát khỏi tình trạng toàn thân mất nước. Ni khả ngả vào trong lòng đoạn vân, cười nói, đoạn vân ca ca đút cho ta uống đi, nhìn thần long âu đặc tư bên cạnh. Đoạn vân cười cười vẻ bối rối, nhẹ nhẹ đưa viên thủy linh đan vào trong miệng Ni khả. Sau khi Ni khả nuốt viên dược hoàn, đoạn vân bảo Ni khả ra phía sau tĩnh dưỡng. Ngươi làm gì với họ thế hả Vì sao thực lực của họ đều bị phong ấn Mụ đàn bà trung niên Mai Lan ni giận dữ nhìn đoạn vân nói Đoạn vân ra vẻ kinh ngạc nói Không thể nào Ai có năng lực phong ấn thực lực của họ chứ Vậy có thể là bởi vì họ bị thương đó Muốn ta cứu chúng Trừ phi ngươi tìm được người có nhất dương chỉ như nhất đăng đại sư ngày xưa Thuần dương chân khí của bổn thiếu gia lưu lại trong cơ thể họ Tuyệt đối làm cho bọn họ sống không bằng chết Ngươi đừng có giả bộ nữa Ốc đặc nhĩ nói với ta Chính là ngươi dùng một loại bí pháp rất kỳ quái phóng Ấn thực lực của bọn họ Mai Lan Ni cả giận nói Đoạn vân cười lạnh một tiếng Nói ngươi không phải được xưng là thủy mẫu sao Thủy mẫu cường đại chắc không đến cả một cái phong Ấn cũng không giải được chứ hà Mai Lan Ni Ta đã nhịn ngươi lâu rồi Nếu ngươi còn dám ra oai nữa, toàn bộ những hải tộc khác, ta có thể không tha nữa. Ngươi muốn đánh phải không? Nghe Đoạn Vân nói thế, Mai Lan Ni cố nén lửa giận trong lòng, rồi ra hiệu cho Đoạn Vân một lần nữa thả người. Thấy Mai Lan Ni không dám lộn xộn nữa, Đoạn Vân quay về ốc đặc nhĩ nói, Nhạc phụ đại nhân, tình hình phụ hoàng ngươi lúc đó chắc ngươi cũng biết, ngươi hãy giải thích cho bà nội có thực lực mạnh mẽ. Sắc đẹp bền lâu của ngươi đi, người đoạn vân phóng thích kế tiếp là Sa Ngư Hoàng Ba Lạp Cương. Nhưng Ba Lạp Cương đã sớm không còn khí phách lúc trước nữa. Sau khi bị tên biến thái đoạn vân hành hạ, hắn cơ hồ có cảm giác muốn tự sát. Lần trước trong lúc đại chiến, Sa Ngư Hoàng bị thương nghiêm trọng. Cơ hồ tiêu đời, đoạn vân đã chỉ thương cho hắn, nhưng lại chỉ điều trị một nửa. Làm cho sa ngư hoàng xôi xẻo mỗi ngày đều ở trạng thái trọng thương Nửa chết nửa sống Đối với tên côn trùng đáng thương này Đoạn vân thật ra cũng đã thành thật một chút rồi Hoàn toàn không phong ấn thực lực của hắn Cũng cũng không có lưu lại chân khí trong cơ thể hắn Nhưng với thân thể ba lạp cương như thế Rốt cuộc còn có bao nhiêu sức lực nữa thì cũng thật khó nói Sống mà như thủ tội như thế nào thì quả là một điều đau khổ Người đoạn vân kế tiếp phóng thích là tứ đại hải vương đã bị đóng băng. Khi bốn tượng băng được giao ra, Mai Lan Ni gần như phát cuồng. Nguyên lai like ngươi đã giết họ. Mai Lan Ni nói vẻ phẫn nộ. Đoạn vân cười cười, nói, họ đều chưa chết. Chỉ là bị ta đóng băng thôi. Như vậy đi, nếu ngươi không tin, ta sẽ giá đông một tên trong đó trả lại cho các ngươi. Đoạn vân giải đông cho thất hải vương hứa Đức Lạp. Rồi dùng y thuật xuất thần nhập hóa của hắn làm cho hứa Đức Lạp khôi phục lại khí tức sinh mạng. Đoạn vân đại nhân, tha ta đi. Hứa Đức Lạp vừa sống lại lập tức cầu xin tha thứ như trước. Nhìn thấy bốn vị hải vương này vẫn còn sống. Mai Lan Ni thở phào nhẹ nhõm. Nhưng cử động kế tiếp của đoạn vân lại làm cho nàng một lần nữa nổi điên. Nàng thấy đoạn vân điểm vài cái trên người hứa Đức Lạp. Sau đó hạ lệnh một lần nữa đóng băng hứa Đức Lạp. Tiếp theo, Đoạn Vân ném cả bốn cây tượng băng tới. Ngươi có ý gì đây? Có thể bao nhiêu lần tức giận trong cả cuộc đời Mai Lan Ni cộng lại cũng không nhiều được như hôm nay. Đoạn Vân cười cười, nói, trả cho các ngươi đó. Đến việc này mà ngươi cũng nhìn không ra sao. Nhưng khi giải đông, các ngươi phải cẩn thận một chút. Bởi vì người vừa được giải đông xong, có thể tim không đập đâu. Thực lực tứ đại hải vương đều bị đoạn vân phong bế, mà cho dù thực lực không bị phong bế, họ cũng đã cơ bản đã suy sụp rồi. Bởi vì mấy người đó đều bị thủ hạ của đoạn vân quần ẩu đến không thành hình người nữa. Cho dù hải tộc có thể thuận lợi giải đông cứu sống họ, cũng chỉ thu được bốn tên phế vật không có thực lực. Người vô sỉ quá, Mai Lan Ni giận muốn nổ tung ra rồi, giao bốn tượng băng thì có khác gì giao bốn thi thể tứ đại hải vương chứ? Đoạn vân cười cười, tiếp theo lấy từ giới tử ra 130 tượng băng hải thù, trong số này có 120 cao thủ hải tộc cấp 11 quyết đấu với thú nhân, 10 người khác là hộ vệ cấp 11 do Ngải Vi Nhi mang đến. Sau khi ném tất cả các tượng băng ra ngoài, đoạn vân phủi phủi tay, nói tất cả tù binh hải tộc các ngươi đã được trả lại cho các ngươi rồi đó, thế lực biển sâu các ngươi bây giờ biến được rồi đó. Theo đoạn vân đoán, 130 tên hải tộc đó. Nếu để đoạn vân cứu trị một phen thì phòng trừng số hải tộc tử vong sẽ không vượt qua 10 người. Nhưng nếu cứ như vậy trả lại cho hải tộc thì hạ chàng của chúng cũng chỉ có một chữ. Đám thủ hạ mới hiểu được vì sao lúc trước đoạn vân lại nhanh nhảu đồng ý trả lại tất cả tù binh hải tộc như thế. Ta trả cho các ngươi cơ bản nếu không phải là phế vật cũng là thi thể. Ngoài ra không còn có loại nào khác. Hải tộc đắc tội với đoạn vân biến thái này Quả là đáng đời cho họ Chuyện được phát miễn phí tại web Chuyện audio mới com Chương 279 Yếu ngã cứu ngư ngã bất cứu còn nhi tử ta thì sao Cố nén lại cơn lửa giận đang phừng phừng trong lòng Mai Lan Ni háng giọng hỏi đoạn vân Đoạn vân vừa cười vừa lấy từ thần long giới tử ra thi thể của nhân ngư ba nhĩ hy đặc Rồi nói Nói vậy cháu ngươi ốc đặc nhị cũng đã đem sự tình ba nhị hi đặc vì sao bị chết nói hết cho ngươi rồi phải không Cái chết của hắn Ngươi không thể tìm ta báo thù được Mặc dù đoạn vân ta cũng không e ngại gì ngươi báo thù Nhưng bắt ta phải gánh lấy trách nhiệm về cái chết của một cái nhân mạng Là ngư mạng một cách oan uổng như vậy thì trong lòng ta có chút không thoải mái a Mai Lan Ni giận dữ nói Đoạn vân Ba nhị hi đặc là nhi tử ta Tình huống của hắn ta tự nhiên biết chứ, 9 năm trước, ta phát hiện ta trên người nhi tử ba nhĩ hy đặc của ta một vài dị thường. Hắn đích thật là bị một đại ma tộc cao thủ chiếm dụng thân thể, nhưng lúc đó nhi tử ta vẫn chưa chết. Còn linh hồn hắn tạm thời bị tên ma tộc đó chiếm lĩnh và làm tổn thương thôi. Chỉ cần linh hồn ma tộc rời khỏi thân thể, nhi tử của ta có thể sẽ khôi phục lại. Ta cũng không biết phải làm sao mới cứu được nhi tử ta. Do đó cứ giả vờ chẳng biết gì cả. Chỉ còn nước chờ cho linh hồn của nhi tử ta từng bước cường đại lên. Khu trục linh hồn của tên ma tộc tà ác đó ra ngoài. Còn bây giờ ta đã không thể làm gì được nữa rồi. Một mất rồi. Hải dương mỹ hoặc thuật của ngươi cũng lợi hại đó. Lại còn mê hoặc toàn bộ đám đám thủ hạ của đoạn vân ta nữa chứ. Thiếu chút nữa quên mất. Nghe nói hải dương mỹ hoặc này là do thủy mẫu đại nhân tự sáng chế ra phải không? Thật sự không đơn giản a. Sau khi ném thân thể ba nhĩ hy đặt ra. Đoạn vân cười nói với Mai Lan Ni. Mai Lan Ni dùng một ánh mắt kỳ quái nhìn đoạn vân. Ngươi yên tâm. Hôm nay ta sẽ không dùng hải dương mỹ hoặc thuật đối phó với các ngươi đâu. Ngươi đã thả hết hải tộc của ta ra rồi. Chúng ta cũng xin được tạm biệt. Lúc nào thuận tiện chỉ mong được mời người đứng đầu đại lục tới Bắc Hải bộ tộc ta làm khách. Nói hay lắm. Mai Lan Ni Đại Nhân, cháu gái ngươi. Ngài Vi Nhi bây giờ đang ở Á Cương Thành. Ta rất thích Vi Nhi. Còn Vi Nhi xem ra cũng có tình ý với ta. Đến lúc đó, mong bà chủ trì hôn lễ cho chúng ta. Đoạn Vân Cười nói. Đê sử dụng Hải Dương Mỹ hoặc Hử. Ta xem ngươi có bao nhiêu sinh mạng năng lượng để phụng bồi đây Nhưng cái món đó quả thật rất kinh khủng, làm cho biết bao nhiêu người rơi vào huyễn cảnh. Khi đoạn vân nhắc tới Ngải Vi Nhi, ông giả ốc đặc nhị lúc này ghé tai nói nhỏ vào tai thủy mẫu Mai Lan Ni cái gì đó. Trên mặt Mai Lan Ni bỗng xuất hiện vẻ hưng phấn và kinh dị, tuy nói thính lực của đoạn vân khác hẳn với thường nhân. Nhưng nếu người ta cố ý không nói cho ngươi nghe, dùng năng lượng gây nhiễu một chút, Thì cho dù ngươi có vảnh tai lên nghe cũng chỉ nghe thấy những tiếng xì xào mà thôi Sau khi ốc đặc nhĩ nói xong Mai Lan Ni một lần nữa dùng một loại ánh mắt kỳ quái đánh giá Đoạn Vân một phen Mụ đàn bà trung niên lúc này dùng một loại ngữ khí có vẻ kinh ngạc nói Nghe ốc đặc nhĩ nói Ngươi có thể làm cho sinh mạng năng lượng đã cơ bản lưu thất của Vi Nhi khôi phục lại Trả lại cho nàng tuổi thanh xuân mỹ mạo Đoạn Vân cười cười Việc này đúng là có thật Đối với ta mà nói cũng không có gì lớn lao. Cho dù là ngươi, ta cũng có thể biến lão bà nhà ngươi thành 20 tuổi. Ngươi dám nói ta già hả? Mai Lan Ni hậm hực hết lên. Đoạn vân biểu môi. Ngươi vốn đúng là một lão bà mà. Lại còn rút nước khỏi thân tiểu ni khả của ta nữa chứ? Lão bà ác độc. Dường như ý thức được mình có lẽ hơi quá đáng. Lão bà Mai Lan Ni vội sửa lời. Dùng một ngữ khí ôn nhu, bình thản hơn, đoạn vân. Như vậy xem ra tế tự thuật của ngươi thật sự rất thần kỳ. Ngươi chắc còn có năng lực cứu sống nhi tử của ta. Chỉ cần trong phạm vi ta có thể làm được. Bất kỳ điều kiện gì ta cũng sẽ hứa với ngươi. Đoạn vân cười nói, cứu nhi tử của ngươi cũng không khó. Nhưng ngươi đưa ra cho ta một lý do để ta cứu nhi tử ngươi đi. Đoạn vân ta không phải đồ ngốc. Ta làm sao biết được. Sau khi các ngươi thấy ta cứu nhi tử ngươi xong lại quay ngược trở lại gây bất lợi cho ta Hoặc sẽ gây ra những bất lợi cho thần long bộ tộc Mai Lan Ni Cao Mày nói Ngươi rốt cuộc muốn thế nào Ngươi đã làm theo những gì chúng ta thương lượng Thả đám hải tộc bị bắt ra Nhưng ngươi nhìn xem Ngươi trả cho chúng ta cái thứ gì đây Không phải hải tộc trọng thương bị đóng băng thì cũng là bị dùng bí pháp cấm cố toàn thân thực lực Thậm chí đến cả hóa hình cũng có vấn đề. Số còn lại không bị trọng thương thì cũng trột què. Thậm chí còn có những thi thể lẫn trong đó nữa. Vốn ta không tin ngươi sảng khoái đáp ứng chỉ lấy một thần long công chúa. Đổi lấy một đại đội hải tộc như thế. Cuối cùng ta mới hiểu dụng tâm ác độc của ngươi. Nói ra điều kiện của ngươi đi. Đoạn vân cười nói, điều kiện. Ta không có điều kiện gì hết. Tại sao ngươi cần cứu bọn chúng chứ? Lúc này thần long bộ tộc của ta đang có mâu thuẫn rất lớn với hải tộc các ngươi. Nói cách khác, song phương thế lực chúng ta đang trong thời kỳ chiến tranh. Ta cứu sống hải tộc các ngươi, rồi còn điều trị thương thế cho họ. Sau đó để cho họ quay trở lại đánh ta à. Ta có điên không? Nếu thật sự ta làm như vậy, đến cả các ngươi cũng sẽ cười nhạo đoạn vân ta ngu ngốc. Chẳng lẽ ngươi không sợ ngư tử võng phá, cá chết lưới rách? Sao? Mai Lan Ni dùng một ngữ khí uy hiếp nói. Đoạn vân càng tức mình. Hắn cười lạnh nói. Mai Lan Ni, ngươi nghĩ rằng ta sợ ngươi nên mới trả đám hải tộc này cho các ngươi hả? Ta thấy họ ở Á Cương Thành ta vừa ăn vừa uống miễn phí. Sớm muộn gì cũng có một ngày ăn hết của cải của đoạn vân ta. Đã trả lại cho các ngươi hết rồi đó. Các ngươi cũng nên đi đi. Thứ cho ta không tiện xa được. nghe đoạn vân muốn đuổi người một vài hải tộc khác ồn ào nhao nhao lên tựa hồ như muốn tràn lên bắt lấy đoạn vân ăn tươi nuốt sống nếu không phải mai lan ni kịp thời quát lên phòng chừng chúng đã sớm tràn lên thật còn đám thủ hà của đoạn vân xem ra cũng muốn tưng bừng đánh nhau một trận chỉ cần ngươi mai lan ni còn muốn nói cái gì đó nhưng mụ còn chưa nói xong đoạn vân lúc này xua tay như không muốn nghe nữa đoạn vân nói Nếu các ngươi không sử dụng loại thủ đoạn hèn hạ đánh lén thần long đảo của ta, không giết chết 50 thần long, cũng không cướp đi Ni Khả Công Chúa của chúng ta, không tra tấn bức cung Ni Khả Công Chúa, đoạn vân ta còn tính đến việc có muốn cứu trị cho nhi tử ngươi và một đám cao thủ hải tộc nửa chết nửa sống hay không? Nhưng các ngươi đã làm nên những sự tình này rồi. Đừng trách ta. Các ngươi trở về đi. Nhưng cái gì... Câu này của đoạn vân làm cho Mai Lan Ni nhất thời nhúng lên một tia hy vọng. Đoạn vân cười nói, không có gì. Hai tháng sau, nếu các ngươi còn hứng thù, có thể một lần nữa tới tìm ta. Lúc đó ta có thể cứu trị cho mấy con cá chết của hải tộc các ngươi. Vì sao phải là hai tháng sau? Mai Lan Ni thắc mắc. Đoạn vân cười nói, bởi vì lúc đó, Nhi tử của ta đã xuất sinh, tâm tình ta có thể sẽ tốt hơn một chút. Không chừng lúc đó, ta nể mặt nhi tử của ta, tích chút công đức mà đồng ý cứu trị cho đám hải tộc các ngươi. Còn cái tên ba nhi hy đặc đã chết từ lâu kia, ta cũng có thể suy nghĩ cách cứu sống hắn. Dù sao hắn cũng là ông nội của Vi Nhi. Khi ta và Vi Nhi thành thân, hắn cũng sẽ là ông nội ta mà. Đến lúc đó đều là người một nhà cả. Việc gì cũng có thể, quả thật tiểu nguyệt sẽ sinh con trong khoảng 5-60 ngày nữa. Đoạn vân nói hai tháng đến tột cùng có ý đồ gì. Cái đó cũng chỉ có đoạn vân mới biết được. Hai tháng này đối với đoạn vân mà nói chắc cũng đủ để làm cho thế giới thay đổi thời tiết rồi. Ta chờ ngươi hai tháng. Thời gian hai tháng này của đoạn vân đã thắp lên niềm hy vọng cho Mai Lan Ni. Đoạn vân cười nói, tượng băng của các ngươi xin giữ cho cẩn thận đừng để lộn xộn. Nếu lúc đó xuất hiện việc dỉ thường, ta sẽ không chịu trách nhiệm đâu. Các vị phải đi rất xa mới về tới nhà, đi thong thả nhé. Cứ như vậy, sau một chàng ngôn ngữ láo lếu của Đoạn Vân, kết cục là một đám hải tộc đành phải nuốt giận rời đi. Chẳng mấy chốc hải tộc đại quân cũng rút về hết. Cả thần Long Đảo lúc này bắt đầu một thời kỳ yên ổn Đoạn Vân cũng rất muốn bắt giữ hết đám hải tộc này. Nhưng nếu phải khai chiến với hải tộc ở hải giới của thần Long Đảo, dù sao cũng quá sức bất lợi đối với mình. Cái làm đoạn vân có chút kiêng kỷ chính là mụ thủy mẫu kia. Chỉ cần lão bà này ở đây thì đám cao thủ hải tộc sẽ không bị hạn chế gì ở thần long đảo cả. Thực lực mụ đàn bà này xem ra mạnh hơn đám thủ hạ của đoạn vân rất nhiều. Tại một địa phương mà mình không có ưu thế. Mà đánh nhau với địch thủ lại cường đại. Chuyện làm ăn lỗ vốn như vậy tuyệt đối không phải là tác phong của đoạn vân. 50 thần long hy sinh. Có năm đầu đã chết vĩnh viễn. Còn lại 45 đầu thần long, đã có 6 đầu thần long đã được đoạn vân cứu sống. Đoạn vân tốn mất một thời gian rất lâu sau đó mới cứu sống hết tất cả đầu thần long còn lại. 45 đầu thần long, sau khi chết đi sống lại, tuyệt đối là một kỳ tích. Nhưng kỳ tích của đoạn vân thì đếm không hết. Tùy thời đều có thể phát sinh. Trở lại Á Cương, việc đầu tiên đoạn vân làm là tìm tới Mỹ nhân ngư ngải vi nhi. Ta có một việc muốn hỏi ngươi. Đoạn vân hỏi. Ngài Vi Nhi tử hồ cũng đang muốn tìm hắn. Ngài Vi Nhi nhìn đoạn vân. Không để ý đến những gì đoạn vân nói. Hỏi khẽ, ngươi thả cha ta trở về rồi à? Đoạn vân gật đầu nói, đã thả về. Đoạn vân trong lòng đang bổ sung thêm một câu. Nhưng, thực lực họ nếu không phải bị phong bế, thì cũng đã biến thành tượng băng rồi. cảm ơn ngươi. Ngài Vi Nhi ôn nhu nói. Nghe thanh âm ôn nhu như thế, đoạn vân kẻ chuyên môn làm chuyện xấu cũng có chút bối rối. Mặc dù vẫn thấy áy náy nhưng có một số việc hắn vẫn phải hỏi, vi nhi.